các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ồ, hiện tại anh chỉ cảm thấy rất là buồn ngủ. Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn đồng hồ trên tường mới chỉ 3 giờ chiều. Anh nằm ở sofa một lát, chắc cô cũng không để ý tới. Ngáp một cái huế khí bong lưng bia, rồi nhanh chóng mà nằm xuống, chỉ là ngủ một lát mà thôi. Anh nhắm mắt lại điều chỉnh tư thế thật tốt, rồi bắt đầu tiến vào trong mộng đẹp. Mới đi ra khỏi phòng Âu Dương Ninh Ninh liền thấy ở trên sofa có một người cùng với mèo đang nằm ngủ ngon. Hoài Kỳ nằm ở trên sofa, con mèo lại nằm cuộn tròn ở trên bụng của anh, một người một mèo đang say sưa ngáy. Có lẩm hay không chứ? Ninh Ninh nhíu mày lẩm bẩm, muốn đánh thức anh dậy, nhưng đến sofa lại thấy mắt anh giống như là một con gấu trúc, thật là kỳ khoái nha. Cô không nhớ rõ mắt của anh như thế này. Anh ở giới lâu chắc chắn là không ngủ được. Ngồi xếp bằng ở trên bàn Cô nhìn dương mặt của anh rồi đánh giá. Đại khái là không ngủ. Cô nhớ rõ dưới lầu chỉ có một chiếc giường xếp. Nhìn anh quần áo hàng hiệu, biết anh chắc là loại đại thiếu gia được nương chiều từ bé. Muốn anh ngủ giường xếp giống như là lấy mạng của anh vậy. Cô kẽ cười hư nhẹ một tiếng. Lùm anh tự hồ nhận thấy được có người. Mở một mắt nhìn thấy ninh ninh. Nhận thấy dáng ngủ kỳ quái của mình. Liền rồi lại tư thế mà tiếp tục ngủ vùi. Đúng là ngài mèo ngốc mà. Cô nhích môi kinh thường nó, nhưng nhìn thấy một mèo một người ngủ phối hợp ngon lành, chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Lại lướt mắt nhìn cơ mặt tuấn tú của anh, tay của cô bỗng nhìn ngứa ngáy. Điền đi vào phòng bếp đem giấy bút vẽ ra, một lần nữa xếp bà ngồi ở trên bàn, bắt đầu vẽ bức tranh giống như một người một mèo. Nhưng vẽ chưa được bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này có điểm quen mặt. Nhìn ở bức vẽ trên tay cô ngừng lại không thể nhúc nhích. Đáng chết, cô nhận ra khuôn mặt này. Cô trước kia thực sự có vẽ qua. Nhớ mắt nhìn sofa, nhìn người đàn ông đang ngủ say như là lợn chết kia. Ở rừng Ninh Ninh nhớ mày lại, rồi mới nhảy xuống bàn, vọt vào trong phòng mở tù quần áo, tìm kiếm bức vẽ năm xưa. Cô ngồi trộm hỗn lật xem lại một quyền sổ ký chép, nhưng không thấy. Không thể nào, cô nhất định đã vẽ qua mà. Ninh Ninh với tay lấy đống poster trong hộp tù. Không thể nào nhá. Ninh Ninh nhớ mắt lại âm thầm mà lầm bầm. Cô biết trong đó là gì? Đó là một lần cô thay một nhà xuất bản tiểu thuyết vẽ hình người làm bìa, mà nếu cô nhớ không lầm thì người mẫu kia là nữ, người mẫu năm đó tạo ra chấn động lớn do không có họ chỉ có tên, chờ bỏ tên lý lịch không có gì, gợi cảm thuần khiết, hòa hợp ở trên người của cô, hấp dẫn hàng trăm ngàn ánh mắt. Một loạt quảng cáo mỹ phẩm do cô đóng trở nên cháy hàng, cô xuất hiện đột ngột, biến mất cũng như vậy, khiến thế giới còn bàn tán đến ngày nay. Có rất nhiều người say mê cô thậm chí là gia giá cao hơn để chiếm được cô. Đó chính là người mẫu Casalina. Trên người cô vừa sẽ có sự thuần kiết của tiên sứ, vừa có sự gợi cảm của ác ma. Dù biết là không có khả năng, nhưng Ninh Ninh vẫn lấy tấm bóster ra. Giữa tấm bóster là Canalysa, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mắng một câu thô tục. Trường mắt những người trong tấm bóster, cô thi thao tự mắng, sợ rằng chính mình đã nhận sai. Cô mang bóster trở lại phòng cách đối chiếu. Thật là đáng chết mà, trừ vì mắt cô bị mù Người đang ngủ trên sofa Cùng người trong tấm poster này Có cùng một gương mặt Anh vì sao có cùng gương mặt với Casa Lina chứ Không có khả năng là mẹ của anh Cô gái này chắc là trẻ Hình như so ra tuổi người mẫu đó Cùng với anh sắp dì bằng nhau Là em gái của anh sao Ninh ninh nhớ mày Cô không nghe khẩu thiên ngang nói rằng có em gái Cô liền bấm số gọi Tiệm bà khê Bạch Vân xin nghe Bạch Vân à Sao thế? Khấu Thiên Ngang có em gái không? Mình cũng không biết, đợi một chút đi. Một lát sau điện thoại đổi thành Khấu Thiên Ngang tiếp nhận. Sao thế? Anh có em gái không? Ninh ninh nhìn người đàn ông nằm trên sofa, vẫn đang ngồi say sưa như là heo chết. Tôi không có. Cô ngừng lại một giây. Vậy thì em trai Huay Kỳ của anh có em gái không? Anh dừng lại một chút mới trả lời. Không có. Khấu Thiên Ngang ngữ điệu có một chút kỳ lạ làm cho cô không một chút suy nghĩ, liền đột nhiên thoát ra một câu. Vậy thì Katarina là ai? Lần này anh càng ngừng lại lâu hơn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, em nên hỏi lại Huy Kỳ. Ninh Ninh nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe anh nói thêm một câu. Huy Kỳ đang ở chỗ của em sao? Nhìn Huy Kỳ rất sống mấy ngày mấy đêm không ngủ, cô tạm dừng một chút, dùng chân đá đá vào cánh tay anh. Anh một chút phản ứng cũng không có, vẫn say sưa mà nằm ngáy. Không có. Cậu Thiên Ngang trầm mặt một hồi lâu rồi mới nói, "Nếu em thấy Huy Kỳ, gọi anh nhanh trở về." "Ok, bye bye." Cô tùy tiện trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net